các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khiến cho nàng bất động ta là người như thế nào chứ loài biệt nhỏ này như thế nào làm là khó lại làm khó được ta ta thấy ngươi đang toàn bộ cỏ dại vướng bận đó nhỏ sạch sẽ hết rồi người người như người như thế nào làm được không chỉ mẹ kế lấy đi cổ phần ở công ty còn tăng thêm 20% phần cổ phiếu đường thần dương ra vẻ kiêu ngạo đáy mắt hắn lại biểu lộ vẻ chua chát ta lợi hại thôi ngươi không hiểu được ngươi yêu nam nhân là vũ trụ vô địch, thiên tài xét đánh thật to, thật to sao? Hắn trả thù tương đối là đủ hết thảy, một cái cũng không buông tha. Chuyện cổ phần công ty khiến hắn tốn không ít thời gian bày bố. cố ý thả ra tin tức giả, nói ngại đeo, sắp nhanh phá sản. Tùy thời sẽ tuyên bố đóng cửa. Trong lúc nhất thời, ít nhiều cổ đông sợ hãi, đều bán tháo của phần trong tay, thì trường chứng khoán lũy thừa xuống dốc không phanh, té ngạ dưới đáy cốc. Đỗng thành tâm, thành ý vì bọn họ nâng giá trị thị trường không ngừng, mà phí tiền thì ngày càng đi xuống, muốn ngăn cơn sống giữ. Nhưng là chuyện này tựa như quan tặng đá lớn và đại dương. Vừa thả đi liền không còn tung tích nữa. Bất đắc dĩ, dưới tình huống này, bọn họ đành phải chịu đau bán cổ phiếu ra, vừa chút vốn ban đầu để cho Đông Sơn bắt đầu lại. Không nghĩ tới mới vừa chuyển tay, Một mảnh thảm cảnh ngay lập tức vung lên, cổ phiếu tiêu thụ cao đến mức làm cho người ta liếu lưỡi, bọn họ lại đổi ý muốn từ tay trong mua trở về. Chắc hẳn phải làm vậy, thế nhưng làm sao lại có thể mua trở về mà trái pháp luật giao hàng không tính là tội nhỏ, lập tức giơ tay lên đầu chờ đợi cảnh sát tới cửa, tra khảo. Đổng Thành Tâm bị phán 10 năm tù, không thể giao bảo, hứa mạo tài cùng với tống ánh từ, người 9 năm cùng 8 năm tù. Giang cuối xuân là kẻ khả nghi, mưu đồ, nhân lúc kế muội không ở công ty, thực hiện ý đồ, chiếm lấy phần tài sản này, đồng dạng ngân, đồng dạng ngân đang bỏ tù. Trong một hồi giận dữ, tống ánh từ thiêu căn biệt thự, đúng lúc Giang Mồ Hà chạy ra ngoài thân bị tổn thương 70%, hé ra khuôn mặt bị hủy, vẫn phải nằm trong bệnh viện điều trị, vết phỏng, vẫn chưa thể xuất viện, ngày sau cần phải cái da, giải phẫu, mà Trang Vũ Hãng như ý nguyện thoát khỏi nàng, một mình bay về phía đại trường bên kia. Đây là kế sách trong đầu đường thần dương, từng bước thành hiện thực. Nhưng mà hắn có tính sai một chút, bạn gái chính là người âu yếm cũng bởi vì đã bị liên can đến. Thần dương ta rất sợ hãi, nàng biết kia không phải là một giấc mộng, nàng thật sự thiếu chút nữa bị cường bạo. Hắn vừa nghe cư nhiên khóc, ta cũng rất sợ, ta cho rằng ta có thể bảo hộ ngươi, nhưng là ta sẽ không lại tự đại như vậy nữa, ta không phải thiên tài, ta là ngu ngốc. Khi nhìn thấy lão ca lõa thân đặt ở trên người nàng, Màng mà nàng cùng áo rách, quần sọc, hắn nghĩ lão ca đã làm chuyện gì, vì trả thù hắn mà làm nhục nàng. Lúc ấy đầu óc hắn oanh một tiếng, cô hồ muốn nổ tung, hắn biết nàng so với hắn càng để ý đến trinh tiết. Nếu thực sự bị lão ca đắc thủ, nàng nhất định sẽ sống không nổi, tự giác vô nhan sống tạm. Cho nên đừng thần dương, cô hồ phát điên rồi, ném hắn vào trên tường. Thế nhưng lý trí hoàn toàn biến mất, một quyền lại một quyền, đánh tới khi hai tay hắn đều đã tê rần. May mắn nàng không có việc gì Hắn đúng lúc đuổi tới Lão ca không thể cường thủ vu sơn Cũng mới có thể bảo trụ được một cái mệnh Ngươi thật là cóc cái gì mà khóc người nên khóc là nàng Trái lại liên tiếp lau lệ Giang thủy tuyết trấn an hắn Hai người khóc thành một đoàn Ta khổ sở, ta thương tâm Ta cảm thấy toàn thế giới đều bị hủy diệt Không bảo vệ duy nhất chỉ ngươi Cùng nàng giống nhau không thể ban đêm đi vào giấc ngủ Chỉ nghĩ một khi có khả năng Mất đi nàng Hắn sợ tới mức, ngay cả ánh mắt Cũng không dám nhắm lại cãi đêm nhìn chằm chằm nàng Xác định nàng bình yên vô sự ở bên người chính mình Đứa ngốc, nàng lệ rơi mà mỉm cười Ngọc ngạch để hắn mỹ ngạch Thật ngốc nha, cho nên ngươi phải quản ta thật tốt Đừng để cho ta lạc đường Ta duy nhất chỉ biết mỗi đường về nhà ngươi Không thể buông tay Nàng là bờ cảng cập bến của hắn Nàng gật đầu Bốn mắt nhìn nhau, tình sinh ý động Bọn họ từ trong mắt lẫn nhau Nhìn đến ảnh ngược chính mình Tâm tình như chức, tình yêu triền miên gắn bó, đôi tiếng tim đập Ở trong lòng ngược cổ động Trừ bỏ trước mắt chính là hắn Thì không còn gì khác nữa Môi càng dựa vào càng gần Tâm xuyên thấu qua nhiệt độ cơ thể Như ngọn lửa bùng phát Sợ hãi mất đi, cảm giác sợ hãi Khiến hai người càng tách chặt Hô hấp trở nên nặng nề Ráp giường hơi hơi hạm xuống Trong căn phòng phản phất đầy hơi thở tình dục Người thành đôi, bóng nhỏ cũng thành cặp Hai bên trải qua ẩn ái. Đợi chút, nhà của ai vậy? Nhìn qua cảm thấy thật xa lạ. Nhà của ta, chờ không kịp đường thần dương như thế nào tạo cơ hội để nàng nhau ngừng. Từng cái từng cái thoát ra liền dở trò. Nhà ngươi, này như thế nào đến, cư nhiên một chút ấn tượng cũng không có. Đúng, nhà của ta, giường của ta, nữ nhân của ta, tất cả đều là của ta. Nhất là bộ ngực hấp dẫn. Lại trước, rất... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net